Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi ông đốt luôn cả con ngựa giấy Và động tác sau cùng là ông dựng chiếc thang giấy từ mép cành đá bên bờ suối lên thẳng bờ Vừa đốt chiếc thang giấy Ông Tám vừa nói như lời cầu xin các đấng thiêng liêng cõi trên, cõi dưới Thằng ma da này tới lúc phải ra đi đây Lẽ ra có hai nhân mạng thay thế cho nó ở vị trí ma da con suối này Nhưng chính tôi đã cứu sống hai mẹ con người ta. Nay tôi xin các vị khuất mặt khuất mày hãy tha thứ và hãy giúp cho thằng Ma-gia được dùng chiếc thang giấy này để nó đi vào cõi khác và nhanh chóng được siêu thoát. Thế là ngay lập tức ngọn lửa cháy lung linh liếm dần cái thang giấy. Khi ngọn lửa bao trùm cả chiếc thang thì chợt ông thấy một cái bóng trắng từ con suối tối đen đang nhẹ nhàng bước qua chiếc thang leo lên gành đá ngay chỗ ông Tám ngồi cái bóng đó leo lên yên con ngựa trắng vừa rung lục lặc kêu len keng bên vách tròi lá của ông già Tám ông Tám đứng thẳng dậy nhìn thẳng Maza hóa ra nó vừa thay xong quần áo mới tay cầm sấp tiền giấy rải khắp nơi rồi thì nó cười với ông ghim dây cơ ngựa và bước đi ông Tám tẩn ngần đứng nhìn theo Bàn tay vẫy mãi. Thằng Ma-ra đi khuất sau cánh rừng. Ông tám mới thở phào tan hết lo âu. Thằng Ma-ra đi trước lúc nửa đêm. Nghĩa là kịp giờ hóa kiếp cho nó. Ông tám thấy lòng dạ rất phấn khởi. Và từ đó trở đi con suối trở nên hiền hòa. Dù cho mưa trên nguồn có nhiều hay có ít. Ngã ba con suối cũng êm à hơn. Dòng chảy dịu lại đầy áp phủ sa. Và đất đỏ ba gian Mùa vụ trên cánh đồng dưới kia Nhờ vậy lại vô cùng xanh tốt Dân làng ấm no hạnh phúc Vì sao như thế Và chuyện đó là do đâu Thì chỉ một mình ông Tám hiểu mà thôi Các bạn thân mến Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Thân ái chào tạm biệt